Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt. Và ngày hôm nay thì Cổ Nguyệt sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Gánh hát âm dương. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho thi cũng như là tác giả và ekip nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Một ngày đầu xuân, nhà của ông Lê trưởng ấp đang tất bật chuẩn bị cho cái đám cưới của con trai mình. Đó là cậu hai thức. Giống nhà có truyền thống nho giáo, lại mấy đời danh gia vọng tộc. Ông bà tổ tiên đều mang chất tước cao, nên cho dù đã qua thời kỳ phong kiến, nhưng ông Lê vẫn giữ lại cái nề nếp dương giả ấy cho đến tận bây giờ. Ở trong nhà, lúc nào cũng có vài người để hậu hạ cho từng thành viên trong gia đình. Chưa kể là chuyện bếp nút, dường tược và những công việc khác đã thuê người làm riêng hết thảy. Có lẽ cái văn hóa đó đã ăn sâu bén rễ trong từng người họ và riêng với gia đình của ông Lê thì khi ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đâu đó vẫn còn chút dư âm của một truyền thống đời xưa. Mặc dù thời thế đã đổi thay với bối cảnh văn minh không lâu lắm nhưng nó cũng đủ quét sạch hết cả một nền nho gia với cái gọi là địa chủ tá điện. Ông Lê đứng trước cửa nhà, nhìn ngắm một lúc lâu, bấy nhân mặt lại hất hàm, nói với thằng Tèo, giống nó là người ở đã lâu năm. Ờ nè, cái liễn bị lạ trời kìa, mày số lại cho đàng hoàng ngay thẳng chút coi mày. Còn hai cái lồng đèn nữa kìa, treo về thấp sụng vậy, kéo lên chút. Thằng Tèo dân dạ, vội vàng chạy qua chỉnh lại. Cùng lúc bà Hậu, vợ ông Lê cũng bước ra. Trong bộ đồ bà ba màu sáng rực, bà cất giọng nhìn ông Lê nói. <cười> ông, ngày mai tôi tính mời đoàn hát phi giao về diễn đó, ông thấy làm sao? Cái gì? Đoàn hát phi dao hả? Bà nghĩ sao vậy? Đoàn đó chuyên hát đinh miếu vỗ chạp. Nhà mình đám cưới mà. ông bà rước về làm chi? Ờ thì rước để diễn cho từ đường ông bà tố tiên nhà mình coi chứ làm chi. Ông hỏi lạ à? Chứ chỉ là hát sướng diễn tuồng thôi. Ông phân biệt quá. Không được. Gánh hát đó chuyên phục vụ cho thánh thần ma quỷ. Toàn người có âm coi thôi. Nên người ta mới gọi là gánh hát âm dương. Bộ bà không biết hay sao. Ha? Tự nhiên cái nhà mình đám cưới. Đi rút người ta về. Bộ bà không sợ xui xẻo hả? Bà Hậu cũng biết chuyện đó. Mà không chỉ riêng bà. Ở vùng này ai ai đều biết gánh hát phi dao. Chỉ chuyên hát đình hát miễu, hoặc là lễ lọc dỗ chạp gì đó, bởi họ chuyên môn phục vụ cho người cõi âm. Đó là một truyền thống giống có từ lâu đời. Nhưng được cái, ở trong gánh có cô đào Nam Phương, vừa xinh đẹp, vừa có giọng hát rất hay. Cho nên mặc dù ít khi họ được biểu diễn cho người nghe, nhưng ai ai cũng đều biết tiếng. Rồi họ lại đem lòng say mê giọng hát của cô đào Nam Phương, trong đó có bà Hậu. Trời ơi ông nghĩ nhiều quá vậy Thì tôi đã nói là mời về để diễn cho ông bà tổ tiên nhà mình coi rồi mà Không lẽ ngày vui ngày cưới Ông không muốn ông bà tổ tiên về dự Với chứng kiến phù hộ cho con cháu trong nhà sao Lo cái gì đâu không hả Ông Lê biết thừa Do bà hậu giống mê coi tuồng nghe hát Lại còn rất thích cô đào năm phương kia Cho nên cố tình mời về Ông không nói được bà Nên thôi cũng đành ẩm ừ Với nghĩ lại thì thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát Bà hậu nói cũng có cái lý Bởi đám cưới thì lúc nào mà không có lễ bái gia tiên Ông bà khuất mày khuất mặt Phải về chứng kiến là đúng rồi Cho nên thôi thì cứ thuê gánh hát để hát cho ông bà nghe Cũng là một điều bình thường Ông Lê im lặng một lúc Rồi mới lên tiếng Ờ thôi được rồi Bà muốn mời thì mời đi Tôi chuẩn bị đi lên cơ quan để còn bằng giao công việc lại cho cấp dưới nè. Chứ sắp tới chắc cũng nghỉ mất vài ngày đó. Bà hậu phẩy tay. Ý nói ông đi thì cứ đi đi. Chứ không nói thêm câu gì nữa. Bà lại tiếp tục quay trở vào. Để xài mấy đứa làm. Chuẩn bị lo trong ngoài. Gì chứ đám cưới nhà trưởng ấp mà. Phải thật là rình rang tươm tất. Cho đáng mặt với cái chức dị. Mặc dù không cao lắm. Nhưng cũng thuộc hàng có quyền thế. Với lại nhà vợ chồng ông bà Cũng nổi tiếng là giàu có Há làm sơ sài để người ta cười nhạo hay sao Buổi tối đó Bà Hậu ngồi trên giường Xem lại mớ vàng Để sáng mốt cho cô dâu Cậu hay thức từ ngoài cửa bước vào Với điệu bộ khá mệt Mồ hôi còn trịnh ra ướt nhẹp Cả chiếc áo sơ mi Bà Hậu vừa lúc ngẩng lên Trông thấy con trai Bà thoáng nhíu mày Mày đi đâu về giấy thức Làm cái gì mà mình mấy mồ hôi một kê không vậy? Hay thức ngồi phịch xuống ghế nhướng đôi mắt lên mệt mỏi Nhìn bà chậm rãi nói à, uh, uh, Thì con đi chia tay mấy đứa bạn thôi Tụi nó nói con á, sắp lấy vợ rồi uh, uh, uh, Cho nên chèo kéo đi uống chút rượu đó mà à, Thôi con vô buồn con ngủ Má làm gì má làm đi Giờ nói dứt cậu Cậu hai đáp dội đứng lên Bỏ đi vào trong buồn Bà hậu còn chưa kịp nói gì Chỉ biết ngồi đó Ngó theo bóng dáng thằng con trai Đoạn bà khẽ lèm bèm trong miệng Cái thằng Ngày mốt lại đi rước dâu rồi đó Mà không thấy lo lắng gì hết Suốt ngày cứ bạn bè rồi ăn nhậu Vậy rồi không biết lấy dơ Vậy làm cái giống gì ăn nữa à Hài thức đâu có nghe Mấy câu nói đó của bà Với lại giống dĩ Cậu ta cũng không hề có ý định lấy vợ. Mọi chuyện đều do ông Lê với bà Hậu sắp đặt bởi họ muốn kết thông gia với nhà ông Phú làm tiệm vàng ở trên xã để dễ bề thăng tiến. Chứ thật ra thì cả hai thức với người con gái kia đâu có mối thâm tình hay hứa hẹn từ trước. Ngay cả gặp nhau còn hạn chế. Vậy mà đám cưới vẫn được tổ chức. Chắc có lẽ vì đó cho nên hai thức mới tỏ ra lơ đỉnh với bất cần. Và rồi cái ngày rước dâu cũng tới. Hai thức trong bộ áo dài cổ điển, đầu đội mấn cùng màu chậm rãi nắm tay cô dâu, bước vào căn nhà đang tràn ngập tiếng cười nói. Tiếng vỗ tay chúc tụng của những người khách được ông Lê mời tới. Bà hậu đứng nhìn vào đôi trẻ với gương mặt vô cùng rạng rỡ. Rồi sau khi xong lễ bái tổ tiên, gánh hát vì dao cũng bắt đầu xuất diễn. Câu đào Nam Phương trong bộ đồ cổ trang, có đính rất nhiều hạt châu lộng lẫy. Trên đầu là chiếc mũ phượng với dáng giả uyển chuyển, đứng ở chính giữa gian nhà trước. Cô cất giọng hát trong giác, khiến bầu không gian trở nên lắng động với những ánh mắt từ bên ngoài đang dõi trong nhìn vào. Bà Hậu cũng mê mẫn, cứ lo nhìn cô đào, giới nghe ca hát mà quên luôn cả việc tiếp khách. Cho tới khi ông Lê phải lên tiếng nhắc nhở. Bà làm cái gì có ở trong này vậy? Khách khứa đang tùm lùm ở ngoài kia. Bà đấy mình tôi tiếp vậy sao? À, <cười> rồi rồi tôi biết rồi. Ông ra trước đi tôi ra liền. Mà nè, hay là cứ để cô đào ra ngoài đó diễn luôn đi ông. Chứ cũng lỡ bỏ tiền ra mướn rồi. Để cô ở trong này hát á, phí quá. À, thôi, bà cũng biết đây là gánh hát âm dương mà. Mình mướn về để phục vụ ông bà tố tiên. Chứ còn ở bên ngoài là quan khách. Biết người ta có đồng ý không mà làm. Chỉ sợ người ta lại kiêng cử oa ra mình làm càng như vậy ạ, không có hay lắm đâu. Ờ thù vậy. Vậy cô để cho cổ ở đây hát đi, mình ra ngoài tiếp khách đi ông. Nhưng không hiểu sao, ngoài trời đang hanh nắng, vậy mà bỗng nhiên mây chuyển đen dần vũ, gió rít từng đợt, thổi tung mấy đám lá cây cuốn vào bên trong sân nhà, khiến cho ai nấy cũng đều đưa tay lên che mặt. Ông Lê với bà Hậu cũng đâm ra hốt hoảng. Bởi không có dụng cụ gì che chắn Với lại cũng không có lợp trần Bà hậu nhau mắt lại tránh gió Vừa cố quay sang Nói với ông Lê Trời đất ơi sao tự nhiên cái nỗi mùi dòng nhớ vậy ông Giờ làm sao Ai mà biết đâu Nắng mưa là chuyện của ông trời Sao bà hỏi tôi Và rồi lần lượt quan khách Tới dự đám cưới Cũng đưa nhau bỏ về gần hết Họ vừa đi vừa chạy Nhưng không sợ kịp thoát khỏi cơn mưa Chỉ đang trực chờ trút xuống dưới đầu mình Mảnh sân nhà liền trở nên trơ trọi Không còn trông thấy bóng người Bàn ghế đổ sập Thức ăn dường giải Chỉ có thùng tiền mừng Là vẫn còn nguyên vẹn Cho nên tính ra Ông bà cũng không có gì phải lo lắng Về phần lỗ lã Chỉ là cuộc vui bị gián đoạn giữa chừng Nên có chút ái ngại với mọi người thôi Bà hậu lúc này kêu hết tất thảy mấy người làm ở trong nhà, đi ra ngoài dọn dẹp. Nhưng khi ông bà quay trở vào bên trong gian phòng khách, thì vẫn thấy cô đào Nam Phương đang múa hát với thêm vài người nữa phụ diễn. Bà Hậu có hơi chút bất ngờ, vì ở ngoài kia, mưa gió vẫn đang thi nhau dần vũ, sống chớp lé lên sáng rực, như muốn xé toạt cả bầu trời ra làm hay. Bà dự định bước tới kêu cô đào, thì Hân, cô con dâu mới, đang đứng ở gần đó, Đưa tay ra cản lại. Cô nhẹ giọng. Má, cứ để cho họ hát đi. Vì theo quan niệm dân gian, gian từ xưa tới giờ, gánh hát âm dương khi bắt đầu biểu diễn thì cho dù có chuyện gì xảy ra, hay là không có người coi, á, cũng không có được ngân ngang giữa chừng. Như vậy là bị quỏ trách đó má. Không có nên. Hay thức không hiểu sao, cứ đứng nhìn đâm đâm vào câu đầu Nam Phương không chấp mắt. Gương mặt cậu không biểu lộ chút gì là vui vẻ trong ngày tân hôn. Nhưng lại thấp thoáng, hiện lên một nét si mê mơ hồ. Hân quay qua nhìn chồng, cô khẽ miếm môi không nói gì. Chỉ có bà hậu là bước tới nếu lấy tay con trai, hất hàm qua Hân mà nói. Mày đưa vợ mày vô trong buồn nghỉ đi, khách cứa người ta về hết trơn rồi. Để mọi chuyện ba má xử lý cho. Còn Hân nó thức thử sớm tới giờ, lại còn đi đường xa từ nhà đó xuống đây, chắc cũng mệt rồi đó. Hãy thức lúc này bừng tĩnh. cậu khẽ gật đầu, nhưng rồi lại tiếp tục quay sang nhìn cô đào Nam Phương, cho tới khi bà hậu phải nhắc thêm một lần nữa. Ở bên ngoài, mây đen từng đợt kéo tới dày đặc. Một tia chấp sáng chói, bỗng lé lên, rọi vào trong, hắt vào gương mặt cô đầu Nam Phương. Có lẽ vì lớp trang điểm của cô rất đậm nên thoáng nhìn vào, bà hậu lại có chút rùng mình. Rồi đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, chiếc rèm ở hai bên cây cột nhà bỗng dưng bị tuột dây rũ xuống, vô tình che mất đi cả bàn thờ tổ tiên. Nhưng Đàm Phương vẫn hát, đôi mắt còn ánh lên một tia gì đó lạ thường, giọng cô rung lên. Cử chỉ không còn uyển chuyển, mà thay vào đó là những bước chân có phần hơi siêu dẹo, nhưng sau lớp trang điểm khá dày, bà hậu không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô. Đôi tay giống từ đầu mềm mại Múa theo tiếng sáo Bây giờ tự dưng trở nên cứng nhắc Chỉ có ánh mắt là biến chuyển Cứ đau đớn, nhìn ra ngoài phía cửa Một người phụ diễn Có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường Cho nên nhích tới gần Nam Phương Hỏi chị, chị có sao không? Chị mệt hả? Nam Phương vẫn còn đang múa Cô nhẹ đắc đầu Nhưng trên dần trán Lại xuất hiện lắm tắm những giọt mồ hôi Cô cất giọng run run Chị không sao đâu. Cứ diễn tiếp đi, không được ngừng. Nếu gần lúc này thì cả đoàn của chúng ta sẽ gặp quả âm sát đó. Con bé phụ diễn vừa nghe thấy vậy. Gương mặt liền trở nên biến sắc. Nếu dù thức ngó nhìn ra bên ngoài. Mặc dù không thấy gì. Nhưng nó biết. Đang có thứ gì đó xuất hiện. Chắc chắn là để coi hát. Bởi vì tiếng sáo của chú Kiền là nhịp cầu nối giữa hai miền âm dương. Cho nên mỗi lần biểu diễn Hiếm hòi vẫn có đôi khi cả đoàn phải đối mặt với những trường hợp giống như lúc này. Và mặc dù không có ai nhìn thấy ngoài Nam Phương nhưng tâm lý của họ cũng trở nên rất nặng nề và lo sợ. Chu Kiện thoáng ngước nhìn sang Nam Phương như cũng đã ý thức được về sự việc. Bởi khi không bầu trời đang nắng hành hào lại tự nhiên nổi lên cơn dòng gió. Nam Phương đã quá quen thuộc với những lần như vậy nhưng không hiểu sao lần này Cô lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ Cái nghề hát chầu người khuất mặt này Cô gắn bó tự thở Chỉ còn là một cô bé 12 tuổi Chưa bao giờ sợ hãi Hay rung rẩy như hôm nay là gì thứ Nam Phương nhìn thấy Lại là một thân ảnh thấp thoáng Trong bộ váy áo màu trắng tinh với mái tóc đen dài buông xõa tận nền nhà Đó là một người con gái Với gương mặt tái xanh Đôi mắt đen lấy một màu môi đỏ nhiều máu. Bên trên đỉnh đầu còn toát ra một luồng khói xám bao bọc lấy thân ảnh. Cô ta đang treo mình lơ lửng, dửng mắt nhìn chầm chầm vào nam phương. Gió lốc từng cơn lại thổi ùa vào trong nhà, tạo ra những thứ âm thanh nghe như tiếng cối giông hồn đang gào thét. bà hậu không nhìn thấy gì nhưng tự nhiên cũng đam ra quan mang với từng cử chỉ lạ của cô đào nam phương bà giỏi quay sang nhìn ông lê nè ông à hình như là cổ bị bệnh hay sao đó tôi thấy cổ cứ rung rung hồi nãy cổ diễn mượt lắm mà ông lê giống không hề quan tâm tới chuyện hát sướng nên liền dứt khoát mà đáp thì kệ người ta đi người ta chịu được thì diễn tiếp Không thì thôi Mà rảnh quá Coi kéo lại cái màn ở trên bàn thờ đi kìa kìa Để nó tuột che hết từ đường Như vậy là thất lễ đó Rồi thành ra hát hò cho mấy thứ cô hôn cắt đáng coi Chứ ông bà nào mà coi được Nhưng khi ông Lê vừa dứt lời Thì đột nhiên Cái đầu liền bị quẹo sang một bên Giang lên một tiếng rắc Cảm giác đau nhói Cũng lập tức truyền lên tới não Ông bất ngờ đổ gục xuống dưới nền gạch máu miệng trào ra, chảy dài xuống dùng cổ. Đôi mắt ông trợn ngược, nhìn trân trân lên trần nhà. Sau đó hất lên một cái rồi liệm đi. Bà hậu trong thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh quảng liền dội vàng lau tới đỡ lấy chồng. Bà quản hốt hét lên: "Trời đất ơi, ông làm sao vậy? Ông lê ơi, thức ơi, mày bao ra đây coi bá mày làm sao nè, thức à? Hai thức lúc đó cũng vừa đưa vợ mới cưới vào trong buồn. Còn chưa kịp mở cửa, đã nghe tiếng kêu thất thanh của bà hậu. Cậu lập tức dòng lại chạy dội ra ngoài. Rồi khi nhìn thấy ông Lê đang nằm sóng xoài ở trên nền nhà lạnh ngắt. Hai thức cũng quảng hồn, dội ngồi thụp xuống, chụp vào cánh tay của ba, liên tục lay gọi. Nhưng ông không hề có chút phản ứng. Bà hậu thì cứ ôm chặt lấy chồng, vừa la lên. Hân cũng ra đến, cô nói, anh mau chạy ra ngoài lấy xe đi. Để em với má kẹ ba ra sao Nhanh lên đi Phải đưa đi trạm xác Hy vọng là còn kịp Hãy thức lúc này mới bừng tỉnh Cậu gật đầu lia lịa, Rồi lập tức phóng chạy ra ngoài Lấy chiếc xe Mặc kệ ở trên bầu trời Đang có vài tia xét lé lên Giang ngang giang dọc Từng cơn gió mạnh Vẫn đang còn thổi thốc Mưa lộp độp rớt trên mái nhà Cho tới khi bà hậu quay trở vào nhà Để lấy đồ thì vẫn nhìn thấy cả đoàn phi giao Hãy còn đang biểu diễn bà lên cơn tức giận, dội vàng chạy tới đẩy ngã nhào Nam Phương. Bà hét lên. Nghĩ hết đi, nhà tôi đang xảy ra chuyện như vậy. Mấy người còn có tâm trạng hát hò nữa hả? Mặc kệ cho bà chửi, vẫn không ai dừng lại. Thậm chí Nam Phương còn cố gắng đứng dậy để tiếp tục múa theo tiếng sáo của chú Kiên. Bà hậu càng nổi cân thịnh nộ mặc dù đoàn hát do chính bà mời về. Cho tới khi Hân phải chạy ra, Nếu cánh tay của bà cất giọng gấp rút nói Má bình tĩnh lại đi Má ra lo cho bà trước Cứ để con ở nhà con xử lý cho Bà đang nguy kịch ngoài xe kìa Nên lo đi má Bà hậu lúc này bừng tĩnh Giỏi giả gật đầu Rồi phóng như bay ra ngoài Hân đứng nhìn theo bóng dáng của mẹ chồng khuất đi Với tâm trạng đang vô cùng lo lắng Bởi mới ngày đầu về làm dâu Còn chưa kịp động phòng Hay nói chuyện riêng tư Thì ở trong nhà lại xảy ra chuyện Nhưng Hân vốn hiểu chuyện Cô vẫn cứ để yên cho cả đoàn hát Chứ không nói động gì đến họ Nam Phương mặt mày tái mét Mồ hôi ướt lã trên gương mặt Làm nhòe bớt đi cả lớp trang điểm khá đậm Một chân của cô cũng khập khiển Vì cú té ngã vừa rồi Do bà Hậu gây ra Giở diễn kết thúc Cũng là lúc ở bên ngoài trời Mưa đã bắt đầu tạnh hạt Gió không còn thổi nữa Chỉ có một vài tia chớp lóe lên rồi biến mất Bầu không gian quay trở lại Với sự yên ắng như lúc ban đầu Nam Phương ngồi bệnh xuống nền nhà Con bé Huyền phụ diện lúc này Dội dàng chạy tới đỡ lấy cô Nó cất giọng ngập ngừng Hỏi Chị sao rồi, Có ổn không Nam Phương nhẹ lắc đầu Từ tốn mà đáp Chị không sao Thôi em nói chú Kiên coi về thu xếp đi Ở đây, đây không có tiện đâu Chắc gia chủ đang giận mình lắm Hân thoảng nghe thấy Lúc này cô chậm rãi bước tới nhìn Nam Phương Cất giọng nhẹ nhàng Dạ do má chồng em đang căng thẳng cho nên hành xử như vậy Chị đừng có đẩy bụng nghe Em sẽ gửi tiền thù lao cho đoàn mình thay má Em cũng không biết là Bà có về kịp không nữa Tình hình của ba chồng em hơi Nam Phương sau khi đã diễn xong Cũng không còn trông thấy Cái bóng ma áo trắng kia đâu Cô biết nó đã rời đi Cho nên quay lại nhìn Hân. Tôi biết, ổng lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không phải là lỗi tài đoàn hát của chúng tôi. Nghe cách cô nói chuyện, chắc cô có am tường về chuyện này. Nhưng mà chúng tôi cũng phải xin nhận tiền, bởi vì đó là công việc. Hân khẽ gật đầu, đoạn móc trong túi áo ra một sắp tiền đưa cho cô. Đây nè, chỉ có cầm lấy rồi coi thu xếp, tôi hiểu công việc của mọi người mà gánh hát vì vào nhanh chóng tôi dọn đồ đạc rồi rời đi trong ngày hôm đó căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình hân với khoảng hơn 5 người làm cô cứ đi ra đi vào chốc chốc ngước mắt dõi nhìn ra cửa nhưng vẫn chưa thấy mẹ chồng hay là chồng về hân chợt nhớ tới lời nói của nam phương rằng ba chồng cô sẽ lành ít dữ nhiều như vậy là sao chứ Dân trắng của Hân bắt đầu nhăn lại. Cô không hiểu cho lắm, nhưng vẫn thầm cầu mong rằng ông Lê sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho tới khi trời tối muộn, thì hai thức mới trở về nhà, trong trạng thái khá mệt mỏi, khuôn mặt tái mét dì lạnh. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ngã lưng thở ra từng hơi nặng nhọc. Hân bước ra ngoài vì đã được con lụa người làm thông báo. vừa trong thấy hai thức, cô nhanh chóng ngồi xuống hỏi dồn. Anh về rồi hả? Ba sao rồi anh? Qua cơn nguy kịch rồi Nhưng mà chắc nằm lại thêm vài ngày để theo dõi Tạm thời không sao Nhưng mà người ta có nói là ba bị cái gì không anh? Không biết nữa Không khám ra được Hải thức trả lời vợ Mà không hề có chút cảm xúc nào Hân tất nhiên cũng nhận ra được Thái độ lạnh nhạt của chồng Cô không lấy đó làm khó chịu hay tức giận Vì cô rất đổi dịu dàng Cô lên tiếng. Dạ thôi anh vô nhà thay đồ đi Trẹm xuống bếp dọn cơm cho anh ăn Từ sáng tới giờ chắc anh đói rồi Tranh thủ nghỉ ngơi sáng mai còn lên trạm xá anh Em cũng muốn đi lên thăm ba nữa Nhưng hay thức lại lắc đầu Cậu đứng phát dậy Đưa tay tự cởi nút áo Giờ đi vào trong nhà Giờ nói giọng lại đằng sau Thôi không cần đâu Tôi hơi mệt Tôi vô buồn nằm nghỉ trước Em có ăn thì ăn đi Mà em cũng không cần lên trạm xá đâu Con má với tôi thay phiền nhau được rồi Em coi trong coi Việc trong nhà là được Hân đứng nhìn theo bóng chồng khuất hẳn Sau tấm màn cửa Lòng bỗng cảm thấy hụt hẫn vô cùng Cô lặng lẽ đi xuống bếp Cô kéo ghế ngồi một mình trước mâm cơm Giờ mới được con lụa ham nóng Bà khuôn mặt thoáng nét buồn Lụa thép dậy nhẹ nhàng bước tới nhìn Hân Nó tuy còn nhỏ Nhưng cũng hiểu chuyện Thôi mợ hai đừng buồn Chắc tại cậu mệt cho nên vậy á Hưng có chút bất ngờ cậu quay sang khẽ mỉm cười nhìn lụa <cười> Trời đất ơi Thời nào rồi Em còn xưng hôn vậy Cứ kêu chị hơn được rồi Cái gì mà mợ hai nghe trịnh trọng quá gì Dạ em không dám Hầu cho đám cưới Bà chủ có dặn là phải kêu mợ mong mợ hai á Ủa mà bộ mợ không biết hả Hồi xưa Đời cha với ông nội công Lê Là hội đồng hay là điện chủ gì á Lớn lắm ừ, Biết chứ Nhưng đó là chuyện hồi xưa rồi Qua rồi Bây giờ thời buổi kinh tế độc lập Người ta không có còn quan tâm tới mấy cái chất vị đó nữa đâu Nên em cứ kêu chị là chị hơn được rồi Chứ kêu vậy chị không có quen Nhưng con lụa vẫn cứ lắc đầu Nó không dám cãi chủ cũng đúng Vì dẫu sao Thì lụa vẫn là người làm ở trong nhà này Ăn cơm của chủ được chủ trả tiền Mà đâu chỉ mình nó Bất kể ai trong nhà này cũng vậy hết Xưa giờ là dậy, Giống đã quen Vậy rồi tới mấy ngày hôm sau Ông Lê cũng được đưa về nhà Trong tình trạng khá yếu Nhưng vẫn có thể ăn uống Và nói chuyện được vài tiếng Bà Hậu gầy đi thấy rõ Thần sắc hơi kém Nhưng cũng ráng cố gắng để chăm sóc cho chồng Bởi bà không thể giao phó Cái trọng trách này cho ai được Vì sức khỏe của ông Lê vẫn còn khá yếu Bà không thể an tâm Hân bưng vào trong buồn cho bà Hậu một chén chè hạt sen vẫn còn nóng Cô nhẹ giọng lên tiếng Khi trông thấy bà đang ngồi bên cạnh lau mặt cho ông Lê Má, con có nấu chè hạt sen nè Má ăn đi cho lại sức nghe Mấy bữa nay má chăm sóc cho ba cực quá rồi Nhưng bà Hậu không thèm trả lời con dâu Thái độ vô cùng hờ hững Bà cũng không thèm quay qua nhìn cô Hằng cứ nghĩ là bà không có tâm trạng để ăn uống hay nói chuyện, nên cô bưng tới đích thần đưa tận tay má chồng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào, bà hậu đã dùng tay hất đổ cả chén chè sen xuống đất, còn đi kèm với sắc mặt rất khó chịu. Bà lớn tiếng: "Không cần cô cực khổ như vậy đâu. Nhà tôi không có đủ phúc phần để rước cô về đây hầu hả? Đúng là cái đồ nghiệp chướng mà." Hân bị tạc cho gáo nước lạnh. Cô đâm ra quan mang. Dội dàng ngồi xuống thu dọn mảnh dở. Rồi đứng dậy cưới đầu ấp úng nhìn bà. Má, con có làm gì sai thì xin má giải biểu con nghe. Bà Hậu đúng thật là kể từ lúc về nhà. Không hiểu sao lại tỏ thái độ rất khó chịu với Hưng, Lúc nào cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Con lụa cũng lấy làm lạ. Nó có hỏi Hân. Cô chỉ biết lắc đầu... Chị không biết nữa Chắc là do má chị cũng mệt thôi Nhưng có lẽ bản thân Hưng hiểu rõ được vấn đề Nó không phải nằm ở lý do Là bà Hậu bị mệt Cô cảm nhận Hình như thái độ má chồng dành cho mình Không giống như lúc trước Và đúng thật là như vậy Bà Hậu vừa nghe Hưng nói Đã dội quay sang trừng mắt Tôi thì dám dạy biểu gì cô Mất công anh chị thông gia bên nhà lại qua đây nói trên đầu trên cổ vợ chồng tôi nữa, bà của thằng thức đọc bệnh ngặt như vậy đó, chịu sao nổi chứ? Má, thôi đi ra ngoài dùm tôi một cái đi, càng nhìn càng thấy khó chịu à? Hân không dám nói gì nữa, cô lầm lũi bưng lấy chén chè đã dở nát, chậm rãi bước ra ngoài. Buổi tối hôm đó, con lụa mon men ra ngoài hiên nhà, nó kéo lấy tay Hân lại một góc rồi thì thầm. Mợ hai Em vừa nghe trộm được Bà chủ với cậu hai thức nói chuyện mở, Em biết sao mà Bà ghét mở rồi Hân còn đang định lên tiếng nhắc nhở lụa Là không nên tọc mạch Vì cái việc trình trộm người khác nói chuyện Là xấu Nhưng khi nghe tới đây Cô đâm ra tò mò Hân ngập ngừng hỏi Sao Em nghe được cái gì hả Dạ thì ra là bà chủ đi coi bói Thầy bói nói là tại vì cưới mợ về Cho nên ông chủ mới bị bệnh vậy á Bà nói mợ mang bệnh Cái gì mà xác xác gì á Làm cho nhà ông bà gặp xui xẻo Cho nên Bà mới ghét mợ vậy á Hân đã hiểu ra vấn đề Cô đứng thử người ra một lúc Đoạn khẽ nở nụ cười Một nụ cười mang hàm ý dường như tự trách móc cho số phận Mình hẩm hiu Dựa có ý chê cười bên nhà chồng mây tính Rồi cũng kể từ đó, Hân bị ghẻ lạnh ngày qua ngày, không chỉ riêng bà hậu, mà cả hai thức, cũng không thèm ngó ngàng tới vợ. Chỉ có ông Lê là không nói gì, bởi một phần ông không biết sự tình và sức khỏe vẫn chưa được hồi phục lại nhiều. Lâu lâu thấy con dâu buồn thì có hỏi thăm, nhưng Hân chỉ lắc đầu gượng cười, bởi cô là một người giống vô cùng hiểu chuyện. Hân không muốn để cho một người bệnh phải lo lắng cho mình. Mặc dù bản thân được cưới hỏi đàng hoàng Bây giờ Lại phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy Một tháng sau Hài thức nhân ngày dỗ ông nội Mới kêu bà hậu Lại đi mời đoàn hát phi giao về biểu diễn Lúc đầu bà cũng còn chần chừ Vì nhớ tới chuyện của ông Lê Nhưng rồi lại nghĩ Chồng mình bệnh Là do cưới phải con dâu có số khác chồng Chứ nào phải đâu do đoàn hát Bà nhớ lại hôm đó Đã hành xử có phần không phải với cô đào Nam Phương. Thiệt tình bậy bạ hết sức. Cho nên khẽ ẩm ừ. Ờ, cũng được. Nhưng để tao hỏi ý ba mày coi sao đã. ông cũng chưa khỏe nữa. Làm trật ý ổng mất công lắm. Không sao đâu, má đừng có lo. Chỉ là mua hát cho ông bà tổ tiên coi thôi mà. Có gì cứ để con nói với ba. Má cứ đi mời người ta đi. Bà hậu giống cũng mày coi hát. Lại thấy mình cũng cần phải xin lỗi người ta một tiếng Nên liền gật đầu Nhưng ở phía bên Nam Phương Sau khi nhận được lời mời từ bà Hậu Cô có chút dè dặt Mặc dù cái nghề của cô là phục vụ người khuất mặt Nhưng không hiểu sao Lần này cô lại có chút lưỡng lự Nhất là khi nghĩ tới cái bóng người áo trắng hôm trước Huyền nhìn thấy được nội tâm của Nam Phương Nó ngồi xuống bên cạnh hỏi Sao vậy chị? Có chuyện gì sao? Đạm Phương lại lắc đầu Cô bình thẳng Ờ không có gì đâu Chỉ là chị không muốn tới nhà đó diễn nữa thôi Em nói với chú Kiên từ chối đi Nhưng tối đêm đó Khi đang mờ màng trong giấc ngủ Phương bỗng cảm thấy Có ai đang dùng tay Để dứt ve khuôn mặt của mình Một cảm giác lạnh buốt Nhanh chóng truyền tới Khiến cô phải bật ngồi dậy Và thứ Nam Phương nhìn thấy lúc này Đã làm cho cô thức kinh tột độ Một đôi mắt đen tuyền nổi bật Trên gương mặt trắng giả mái tóc dài phủ xuống dưới giường Dướng cảm vào thân người Nam Phương Như những con rắn đen đang bò lúc nhúc à, Cô, cô là ai? Phương lắp bắp Cố gắng để không phải hét lên gì kinh hải Đó là một người phụ nữ Trong bộ áo dài màu trắng Cô ta mỉm cười, nụ cười mang theo sự đe dọa chết chóc. Và từ trong khuôn miệng của cô ta, lúc này phát ra một giọng nói âm u. Mày không được từ chối, mau đi tới đó biểu diễn đi. Nếu không thì gánh hát của mày, đừng có học sống yên. Phương nhìn thấy được trên khuôn mặt của người phụ nữ đó còn phản phất nét tàn độc, ánh mắt sáng quắc, ẩn hiện tia sát khí. Như muốn thiêu đốt đi tất cả các giác quan của cô. Phương vô thức gật đầu. Cô run giọng lắp bắp trả lời. Tôi biết rồi. Ở bên ngoài. Gió bắt đầu thổi lên từng đợt. Mấy tán lá cây bị đập vào tường. Giang lên những âm thanh xào xạc. Nghe thật sợ người. Nam Phương giật mình ngồi dậy. Cô ngó ra nhìn xung quanh. Chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác sợ hãi đó vẫn đeo bám lấy cô. Nam Phương nhớ lại đôi mắt người phụ nữ đó. Nó lạnh lùng sâu thẳm, vừa như đau khổ mà cũng vừa như oán hận về một chuyện gì. Nhưng cô chắc chắn nó có liên quan tới gia đình của ông Lê và bà Hậu. Sẵn ra Nam Phương đem chuyện nói lại với chú Kiên. Ông là một người đã gắn bóp với đoàn phi giao này kể từ lúc cô còn chưa được sinh ra đời. Cho nên ông biết được nhiều thứ Chú Kiên khẽ gật gù Đoạn trầm giọng lên tiếng Có lẽ đó là một dòng hồn Có cái chết liên quan tới gia đình ông Lê Hoặc là người thân Hay họ hàng gì đó Cô muốn nhờ chúng ta Để có sự liên kết với họ Con cũng biết mà Tiếng sáo của chú có thể đưa linh hồn quay lại dương gian Chú nghĩ chắc có lẽ Chúng ta nên đi tới đó một chuyến đi Nếu không thì cũng mệt đó Nam Phương khẽ gật đầu Cô nghĩ thoáng ra hơn một chút Theo như lời của chú Kiên đã nói Vì chắc có lẽ người phụ nữ đó Chỉ muốn nhờ đoàn phi giao Để làm cầu nối Bởi họ giống dĩ là gánh hát âm dương Nam Phương nhẹ miếm môi Dạ con biết rồi Vậy để con đi chuẩn bị Chiều mình đi luôn hai chú Vậy là buổi chiều hôm đó Đoàn lại tiếp tục xuôi ghe Hướng về phía xóm rạch bần Họ không có quá nhiều người Bởi cái nghề này giống cũng bạc lắm Tiền thì có Nhưng sự vui vẻ thoải mái thì không Lúc nào cũng phải nghiêm túc Thần kinh luôn căng thẳng Để đối mặt với những thứ không thuộc về phần con người Chỉ những ai thực sự hiểu được Và coi đó như một sứ mệnh Thì mới gắn bó lâu dài Và một phần là cũng do căn mệnh như Nam Phương với chú Kiên vậy Người thường đâu dễ có mấy ai có được những khả năng giống như họ. Căn nhà mái ngói của ông Lê nằm khuất sau những hàng cao đang ẩn hiện dưới bóng chiều tà. Bà hậu đòn đã đi ra tay bắt mặt mừng, đặc biệt là với Nam Phương. Bà nhẹ cúi đầu. Ờ, <cười> chào cô nghe, rất vui khi cô đã nhận lời mời để tới đây biểu diễn. Thiệt là ngại quá đi. Lần trước do nhà xảy ra chút chuyện, cho nên tôi có hơi không phải. Cô bỏ qua cho. À, không có gì đâu bắt đừng có ấy nấy ừ, cũng do công việc của tụi con bắt buộc phải như vậy không thể dán đoạn nửa chừng cho nên thành ra hơi thất lễ với gia đình bắt thông cảm nghe bà hậu khoát tay miệng cười vui vẻ rồi dục cả đoàn nhanh chóng vào nhà hình hôm nay chỉ tất bật ở dưới bếp để chuẩn bị cho dỗ cúng ngày mai cô có nghe con lỗ nói đoàn hát đã đến nhưng cũng chỉ ậm Ừ rồi tiếp tục lo công việc Hai thức cũng vui ra mặt, bây giờ cậu mới có dịp để nói chuyện với Nam Phương nhiều hơn, qua những câu xã giao. Mà cũng chính vì vậy, cậu lại càng thêm có cảm giác yêu mến đối với cô Đào, giống có một nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Buổi tối đó, Nam Phương được sắp xếp ở trong căn buồn, chỉ có một mình. Còn con huyền và mọi người thì ở lại dưới ghe, do không quen và cũng ngại làm phiền gia chủ. Nửa đêm, trời trong trăng sáng, Nam Phương đang chập trờn trong giấc ngủ, thì bỗng nghe thấy có tiếng hát gian vẳng gian lên từ đâu đó ở bên ngoài. Là tiếng hát của một người đàn ông với điệu buồn ly biệt. Âm thanh lạnh lãnh, nương theo làn gió, lèn lõi qua khe cửa làm cô khẽ cửa mình thất giấc. Nửa đêm rồi, là ai đang hát vậy chứ? Giọng hát này nghe điêu luyện, Không giống như người bình thường. Mà ở dưới ghe làm gì có ai hát được vậy? Nam Phương ngồi dậy, lẩm bẩm một mình. Rồi sự tò mò, đã thôi thúc cô phải bước xuống giường để đi ra ngoài xem rõ thực hư. Dậy hành lang khá tối, chỉ có một vài giọt ánh sáng hát ra từ bên trong mấy căn buồn đang đóng cửa im ỉm. Nam Phương lần theo tiếng hát, rồi cuối cùng dừng lại ở trước cửa của một căn nhà nhỏ. Nằm ở phía bên trái gian nhà chính Đây là đâu vậy chứ Không giống như buồn ngủ Mà nhà thì cũng không phải Nhà ai mà xe nhỏ xíu như vậy Nam Phương đứng ở bên ngoài ngó vào Rồi tự lẩm bẩm một mình Chứ không dám đẩy cửa Vì cũng nhìn thấy cái ổ khóa to đùng Tiếng hát khi nãy Lúc này vẫn đang phát ra gian dẫn từ bên trong Nhưng lại có phần hơi nhỏ Nam Phương thoáng nhíu mày, cô không dám thở mạnh. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó, có một tiếng hét gian linh vọng ra từ bên trong, làm cho Nam Phương bị giật nảy mình lùi lại mấy bước. Chẳng may hụt chân xuống dưới mấy bậc thềm nên té ngã ngồi bệt. Đó là tiếng hét của một người đàn ông. Nó mang âm điệu như đau đớn và sợ hãi. Nhịp tim của Nam Phương vẫn còn đập lên thình thịt. Mồ hôi rịnh ra lắm tắm trên trán. Trong lúc còn đang hoang mang Không biết chuyện gì xảy ra Thì hai thức bỗng dưng xuất hiện Cậu đưa tay đỡ lấy Nam Phương Đoạn cất giọng vô cùng lo lắng Kìa cô Phương Cô có sao không Cô làm gì ở đây vậy Nam Phương ngước mặt lên nhìn hai thức Cô có chút bối rối Nhưng cũng nhẹ lắc đầu À Tôi không sao. Cậu chưa ngủ sao? Gọi tôi là anh được rồi chứ, cậu cái gì, thời đại nào rồi. Nam Phương khẽ mỉm cười. Cô nếu cánh tay của hai thức làm điểm tựa, đứng lên rồi cũng nhanh chóng buông ra giữ kẻ. Cô nhìn cậu. À. <cười> vậy cảm ơn anh nghe. Mà nửa đêm rồi, sao anh chưa ngủ nữa? Tôi hay bị mất ngủ nên quen rồi. Còn cô thì sao? Sao giờ này còn ở đây? Phương sực nhớ về giọng hát ma quái đó Và cũng nhớ tới tiếng hét thất thanh Phát ra từ bên trong căn nhà nhỏ Ở phía trước mặt Thoáng chút ngập ngừng Nhưng cuối cùng Sự tò mò cũng thôi thúc cô phải hỏi Hải thức nghe xong Quay lại nhìn vào căn nhà Cậu mỉm cười bình thẳng đáp Đây là Gia nhà thờ của vợ chồng bà cô tôi đó Là em của ông nội Ừ, bà ấy chết trẻ Xưa giờ thợ riêng ở đây chứ không có thờ chung Tại đây cũng là chỗ của bà ở từ lúc nhỏ Nhà tôi dù có xây rửa hay làm điều gì Thì vẫn phải chờ lại nơi này Không có dám đụng tới ừ, Nhưng chỉ là nhà thờ Đâu có ai ở đâu mà có người hát Cô có nghe lầm không? Không đâu Tai của tôi còn thính lắm Tôi nghe rõ ràng mà Còn cả Nhưng cô lại có chút lưỡng lự. Vì không biết có nên nói ra Về tiếng hét lanh lãnh kia không Nhưng hai thức đã nhanh chóng khoát tay Nói tiếp Thôi Cô chỉ buồn nghỉ ngơi đi Mai còn hát nữa Mà chân cô còn đau không Phương nghe vậy Cũng thôi không muốn nhắc nữa Bởi dẫu sao thì cũng là chuyện của nhà người ta Có tò mò Cũng chẳng đem lại lợi ích gì Ngoài việc là mình mất ngủ Cô cười gượng Nhìn hai thức Cất giọng nhỏ nhẹ Dạ vậy thôi tôi xin phép về nghỉ Anh cũng đi nghỉ đi Hai thức gợt đầu Cậu đứng nhìn theo bóng dáng Của cô đào xinh đẹp Với ánh mắt trì si mê không thể giấu Nụ cười bất giác nở trên môi Nhưng cậu đâu biết Hân cũng đã nhìn thấy được cảnh đó Vì cô vô tình thức dậy vào giữa đêm Nhưng không thấy chồng đâu Hân cúi gặp mặt xuống Đôi mắt đen tuyền trong đêm tối bỗng ánh lên một tia nhìn sắc lạnh ghen hờn. Sáng ngày hôm sau, trước gian bàn thờ ông bà tổ tiên, Với đầy ấp mâm cổ được dọn lên còn nghi ngút khói nhang. Ông Lê dịp vẫn còn ngồi trên xe lăn nên không thể đi ra ngoài tiếp khách, chỉ có bà hậu với hai thức. Đoàn phi giao cũng như lần trước, họ biểu diễn ở bên trong khu vực từ đường. Nhưng đang lúc trời trong thì bỗng dưng lại nổi lên từng đợt gió lớn. Cuốn theo mấy đám lá cây tuôn vào mù mịt. Khách tới ăn dỗ cũng cuốn cuồn đứng dậy. Lớp thì chạy về, lớp thì dùng tay che lấy mũi. Ông Lê tự đẩy chiếc xe lăn ra ngoài để tìm vợ. Ông gọi lớn. Sao nói vậy bà? Thì trời chuyển mưa chứ gì, bộ ông không nhìn thấy sao còn hỏi. Đúng là xui xẻo thiệt chứ. Lần trước bị một lần rồi, còn không chịu rút kinh nghiệm cứ để khề khơi, khơi như vậy nói sao gió nó không tuồn đi hết hai thức cũng đang loay quay lo giữ bàn ghế nhưng khách lúc này cũng đã bỏ về gần hết đồ ăn thức uống rơi đổ dường dãi trên đất tạo ra một cảnh tượng vô cùng bừa bộn còn chưa biết phải xử lý ra sao con lụa đã hất hải chạy ra nói gấp với bà hầu bà ơi bà chết rồi bơi bơi bà Bà Hậu đang lúc khó chịu về thời tiết. Nghe vậy cũng quay qua nhìn con lụa. Bà nạt ngang. Coi chuyện gì mà mày hốt quảng lên vậy? Nhà cho đủ rối rèn hả? Dạ, dạ, dạ mỡ hai, mở, mỡ hai. Cái gì? Con hần hả? Nó làm sao? Dạ mỡ hai không biết làm sao. Mà tự dưng lại xong vô đánh, đánh cô đào quá trời quá đất luôn. Tụi, tôi con không có dám can. Bà Hậu nghe xong thì cũng quảng hồn. Nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng Thì hai thức đã nhanh như cắt chạy vào Bỏ luôn cả đống bàn ghế Mặc kệ cho gió quật Giờ vào tới gian nhà trước Thì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng Hân đang nắm lấy tóc của Nam Phương Mà giật ngược ra đằng sau Khuôn mặt Hân trông vô cùng đáng sợ Hai mắt trợn trừng Hàm răng nghiến chặt Đôi bàn tay cũng nổi đầy những sợi gân máu Hải thức không kịp suy nghĩ Cậu nhanh như cắt lao đến Túng lấy hai cánh tay của Hân kéo ra Kèm với tiếng mắng gian lên lồng lộng Trong tiếng sáo réo rắt của chú Kiên Vẫn còn đang thổi Nè em làm cái gì vậy Em điên rồi hả Nhưng Hân mặc kệ Cô vẫn cố gắng để dùng tay ra khỏi sự khống chế của hải thức Khỏe môi thì giật giật Hân bắt đầu rít giọng Âm điệu the thế Con quỷ cái Mày cúc đi Mày mau cúc đi Nhưng Nam Phương vẫn không hề bận tâm Cô cứ tiếp tục hát Để cố hoàn thành cho sông dở diễn Bà Hậu cũng kịp thời chạy vào Còn con lụa Thì đẩy xe lăn cho ông Lê Đi theo ở phía sau Hai người nhìn thấy cảnh tượng đó Cũng vô cùng quảng hốt Bà Hậu liền sấn tới Không thèm hỏi chuyện Đã níu lấy tay con dâu giật mạnh ra Rồi tác cho cổ một cái như trời gián vào mặt Bà hét lên Mày làm cái gì vậy hả Mày muốn phá tới ông bà tố tiền nhà tao luôn phải không? Cái con trời đánh Lúc này Hân bừng tỉnh Cô mở mắt to nhìn mẹ chồng ngơ ngác. Một bên gò má Vẫn còn cảm giác đau rác Vì cái tác của bà hậu Hân không hiểu chuyện gì cả Ánh mắt quảng loạn nhìn mọi người Cô lấp bắp Má Con còn, còn cái gì Mày ăn gan trời hay sao Mà dám hành hôn cô đào vậy Mày biết cô đang diễn cho ông bà tổ tiên coi không hả Mày hại cái nhà tao chưa đủ sao Bây giờ á Tới cổ quyền Ông bà tổ tiên từ đường Mày cũng không buông tha Cái đồ sao chối Bà hậu gương mặt đỏ bừng Hai cánh môi rung lên gì giận. Cùng lúc đó Nam Phương đang hát Thì không hiểu sao lại đột nhiên dừng lại Đôi mắt của cô trong khoảnh khắc bị bao phủ bởi một màu đen tuyền quỷ dị Rồi nhanh chóng trở lại bình thường Nụ cười khẽ nở, khuôn mặt cũng thấp thoáng Hiện lên một nét gì đó âm u ma quái Giọng cô cô nghe lạnh băng Tôi hát xong rồi, nhưng tôi bị đau Cho phép tôi ở lại đây để nghỉ ngơi Hai thức nghe vậy cũng tỏ ra vô cùng lo lắng Cậu sai con lụa đưa Nam Phương quay trở vào căn buồn tối hôm qua, còn căn dặn nó thật kỹ. Mày nấu một ít nước ấm chồm cho cổ đi, xong rồi va thêm một ly nước chanh. Hỏi cổ có muốn ăn gì thì chuẩn bị, nghe rõ chưa? Con lụa gật đầu dân dạ, rồi nó nhanh chóng chạy qua đỡ lấy Nam Phương, dìu cô đi vào trong buồn. Khi đi ngang qua chú Kiên, Phương không nói gì cả, chỉ nhìn ông bằng một đôi mắt đen đặc một màu chú Kiền nuốt nước miếng xuống cổ mồ hôi rịnh ra ướt nhòe trên trán. ông lập tức dẹp bỏ cây sáo đứng dậy nhìn con Huyền cố trấn tĩnh mà nói xuống ghê thôi ổ sao vậy chú, chị Phương còn ở lại mà con Huyền ngơ ngát nhưng chú Kiền vẫn giữ thái độ cương quyết ông trầm giọng xuống ghe đã rồi nói chuyện sau con Huyền không hiểu gì cả, nó muốn ở lại để chờ Phương, nhưng chú Kiên dẫn trước sau dục nó đi. Lần này ông không lấy tiền công biểu diễn. Bà Hậu lúc này khuôn mặt đỏ bừng, lại tiếp tục mắng chửi hân, rồi còn định đánh cô. May nhờ ông Lê lên tiếng kịp thời. Thôi đi, chắc nó mệt mỏi trong người nên mới nhiều vậy. Chứ bình thường, nó là đứa hiểu chuyện mà. Bà sai mấy cái đứa đi ra ngoài sân dọn dẹp đi. <cười> dỗ cũng không yên Nhưng bà hậu đâu có bỏ qua đơn giản vốn đó không ưa gì con dâu Bữa nay lại thêm vụ này Bà trừng mắt lên nhìn Hân Cắt giọng sang sảng. Mày đi vô buồn mày khóa cửa Ngồi im trong đó cho tao Để tao giải quyết chuyện nhà cửa xong Rồi xét xứ mày sao Nhắm mà ở được thì ở Không thì tao kêu anh chị thông gia qua trả mày về Chứ cái nhà này không có chứa cái loại hỗn dược bất kính như mày đâu. Hân vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, nhưng cũng cúi gầm mặt, thất thiểu lui gót. Riêng ông Lê lại khẽ thở dài, tự lăn chiếc xe đi trở vào trong buồn nằm nghỉ. Chuyện trong nhà, ông cứ đẩy mặt tình cho bà hậu, muốn làm gì thì làm, bởi sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu, cơ bản là không thể chịu nổi với những tiếng ồn gì mệt mỏi. Đêm hôm đó, hay thức không ở bên vợ mà lại đi ra ngoài gian nhà trước nằm ngủ. Vậy nói thật ra, ngay từ đầu cậu hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào dành cho hân. Bầu trời đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi lùa qua khe cửa sổ, còn mang theo một luồng hơi lạnh buốt phả vào bên trong gian nhà khá rộng. Hân cũng không ngủ được, cô ngồi im lặng trên giường để cố nhớ lại mọi chuyện sau khi đã nghe con lừa kể lại hết tất cả. Hân thoáng rùng mình. Cô ngồi lẩm bẩm. Tại sao mình lại làm như vậy chứ? Tại sao mình không nhớ cái gì vậy? Bất chợt ở bên ngoài, có một bóng người lướt ngang qua cánh cửa, in hằng lên chiếc bóng đen xị, dáng người gầy guộc. Hân vô thức ngó theo. Đoạn tự nói thầm. Ai mà còn thức dầu này vậy ta? Rồi đột nhiên Hân lại nghe thấy có một giọng hát gian vãng. Theo cơn gió truyền vào tai Âm điệu cao vút lanh lãnh Là một bài hát Với giai điệu cổ xưa Mà người ta đã bỏ quên từ lâu lắm Hân có chút tò mò Cô chậm rãi Đi tới gần bên cánh cửa Hân nhìn qua khe hở Nơi cuối dãy hành lang, Gần ngay sát bên căn nhà thờ Có một người phụ nữ Đang đứng quay lưng lại Về phía của cô Chính là cô ta đang hát Ai vậy chứ Không lẽ là con lụa Mà con lụa nó đâu có biết hát Hay là chị Tám Nhưng mà chị Tám thì đâu có cao tới như vậy Ủa rốt cuộc là ai Nhưng khi Hân vừa dứt lời Bóng người đó Cũng bất thành lình xoay mặt lại Dưới ánh đèn hát ra nhỏ giọt Hân nhận ra Đó là cô đào hát Nam Phương à, sao, sao Sao lại là cổ Hân có chút hoang mang Nhưng khi nhớ lại chuyện trưa nay Lúc này cô nhẹ đưa tay vỗ vào trán À Cô bị mình hành hung Nên nghĩ lại Vậy mà mình quên mất Hân thở mạnh một cái Định quay trở lại giường Thì bất thình lình Ở phía bên ngoài lại gian lên giọng nói Cô chưa ngủ sao Hân giật mình ngẩng đầu lên Thì thấy gương mặt của Phương Đang xuất hiện thù lù Qua cái khe cửa Với đôi mắt đen đấy Hưng thức kinh hồn dí dội lùi lại mấy bước Cô lắp bắp nói không tròn câu Sao Sao, Sao cô lại ở đây H Hồi nãy là cô ở đằng kia mà Nam Phương mỉm cười nụ cười có chút gì đó quỷ dị Ma mị lạnh lùng Gương mặt cô trắng bệnh Dưới ánh đèn dầu mập mờ Giọng cũng âm gian vô cùng hoa quái Tôi khó ngủ nên đi dạo một chút Cô ngủ sớm đi Dứt lời Nam Phương cũng ngay lập tức quay lưng bước đi Nhanh chóng khuất dạng sau khe cửa Mà Hân không thể nào nhìn thấy được nữa Trong tim của Hân vẫn còn đang đập thình thịt Mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán Cô quay trở lại giường ngồi bó gối Mắt mở thâu láo, nhìn đâm đâm ra ngoài cửa. Hân nhớ lại chuyện con lũa kể, nhớ lại khuôn mặt của cô đầu hát, rồi trong khoảnh khắc khẽ rùng mình. Cô ta, cô, cô, cô ta là người hay ma vậy? Sao mà hạnh tung kỳ quá vậy chứ? Còn chuyện lúc trưa nữa, tại sao mình lại hạnh hung cô ta? Mình với cô ta đâu có hiểm kết gì đâu. Nhưng mà tại sao mình không có nhớ cái gì hết trơn vậy trời? Rồi cứ vậy, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của Hân làm cho cô không tài nào ngủ được. Cho tới khi mệt nhoài, cô mới ngủ thiếp đi lúc trời đã bắt đầu chấm rạng đông. Bà hậu sau chuyện đó cũng thôi không gây khó dễ con dâu vì vẫn còn nghĩ tới tình thông gia, nghĩ tới danh tiếng của dòng họ. Bà chỉ không muốn nhìn thấy mặt Hân, cũng không thèm nói chuyện với cô bất cứ lời nào. Về phần Nam Phương, Sáng hôm sau cô cho truyền tin xuống dưới ghe đoàn hát Nói họ cứ đi về Cô không được khỏe nên sẽ về sau Còn huyện đâm ra lo lắng nên nếu lấy cánh tay áo của chú Kiên Cất giọng hỏi Chú Con thấy chị Phương lạ lắm Chú Kiên cầm lấy cây sáo trúc Lên ngắm nghía một lúc Đoạn trả lời Con kêu người nhấu xào lưu ghe đi Mình đi về trước Còn chuyện của con Phương Khi nào nó giải quyết xong tự khắc nó sẽ về Đừng có lo Nhưng mà Con cũng nhìn thấy và biết Nó lạ mà phải không Chuyện này chú nghĩ con hiểu đó Mình là gánh hát âm dương Thì chuyện xảy ra trường hợp với con Phương Xưa giờ mấy cô chú đi trước cũng có gặp rồi căn phần số mệnh hết rồi Nhưng mà yên tâm đi Nó không sao đâu Con Huyền lúc này nó mới hiểu Khẽ gật đầu Nhưng lại đưa ánh mắt nhìn lên trên căn nhà mái ngói đỏ tươi, đang mở cửa đón chào nắng sớm. Nó khẽ thì thầm. Cầu trời cho chị Phương được bình an. Nhưng cả ngày hôm đó, Phương chỉ ở miết trong phòng, ai gọi cũng chỉ nói mệt, rồi ở lì như vậy. Chẳng dạng tối, con lụa mới đi ra sau chuồng heo, đốt củi để hông mũi. Nhưng khi vừa quay trở vào, thì bỗng nghe có tiếng động lạ phát ra ở sau lưng chuồng heo một âm thanh gì đó như tiếng khóc thúc thích lúc xa lúc gần lũa nhíu mày nó tò mò chậm rãi bước tới bất chợt nó nhìn thấy một bóng người nhỏ thó đang ngồi xổm dưới đất hai tay ôm gối tóc tai bù xù lưng tựa vào trong chuồng heo đôi bờ vai khẽ trung lên bần bật như đang khóc Lùa nhận ra đó là một đứa con gái trạc tuổi mình, nên cất tiếng hỏi. Nè, ai vậy? Sao ngồi đây khóc? Đứa con gái vẫn cứ ngồi như vậy, chứ không ngẩn đầu lên, nhưng vẫn trả lời lùa. Giọng nói lanh lãnh, âm gian. Tao bị đánh, tao đau lắm. Hả? Bị đánh hả? Mà ai đánh? Là bà hội đồng. Bà đánh tao, bà cùng đập đầu tao vô chuồng heo nữa. Chỉ tại tao, lỡ rễ con mũi nó chích heo nải con mây giết à. Vậy mà bà đánh tao, đánh tao tao chết. Sau câu nói đó, cái đầu của nó cũng từ từ ngẩn lên hướng về phía lụa. Dưới ánh đèn dầu leo lét được treo trên cây sàn ngang của chuồng heo, lụa thức kinh hồn dí Miệng há hốc khi trông thấy một gương mặt loan lỗ toàn vết máu, tóc rối bù dính bệt sình bụng, đôi mắt đen sì sưng hốc. Trời đất ơi! Ma! Có ma! Lụa la lên, lưỡi nó liếu lại vì nỗi sợ kinh hoàng. Nó ù té chạy vào trong bếp, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa chạy nấp vừa hét, cho tới khi đụng phải chị tám đầu bếp. Chị nếu tay nó giật mạnh, hỏi... Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy lụa? Lại còn la hét um sùm nữa. mà, có bà chị ơi, có mẹ đó. Lụa vừa thở hổn hển vừa nói, cả người nó rung lên như con tôm nướng. Chị tám thoáng nhíu mày, vì vẫn chưa hiểu con lụa đang muốn nói cái gì. Cho tới khi nghe nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện, cộng với nét mặt đang tỏ ra quảng loạn của nó, thì chị cũng đâm ra sợ hãi. Và cũng vào buổi tối đó, Hân đang nằm một mình mơ mạng trong căn buồn Thì một tiếng hát gian dẳng giọng vào đánh thức Cô ngồi bật dậy lóng tay lên nghe Lại là cô ta sao? Là cô ta đang hát Nửa đêm rồi mà Hân biết đó chính là Phương Vì chất giọng cao dốc này cô đã nghe qua rất nhiều lần Hân tò mò bản năng thôi thúc cô phải đi ra ngoài coi thử Hận thấy ở cuối dãy hành lang có một bóng người con gái trong bộ áo bà ba màu trắng, mái tóc dài buông xõa đen tuyền đung đưa theo gió, là cô ta đang hát. Nhưng giọng hát lúc này đã có phần hơi trầm xuống, nhẹ tên. Cô Phương, là cô phải không? Hân chậm chậm bước đến, vừa đi vừa cất tiếng hỏi với âm điệu khẽ run. Nằm phương quay phát lại. Khuôn mặt trắng nhợt ẩn hiện Với ánh đèn dầu chập toạn Nhưng không trả lời Hân có chút chột dạ Cô lại hỏi tiếp Đến những hai ba lần Lúc này Nam Phương mới chịu lên tiếng Là tôi Xin phép cô tôi về nghỉ Khuya rồi Dứt lời Nam Phương nhanh chóng bước đi Mà không thèm nói thêm Bất cứ câu nào Hân ngơ ngác nhìn theo cho tới khi bóng của Nam Phương khuất hẳn vào trong căn buồn nhỏ, Hân mới thoáng sững người. Cô tự nói thầm một mình: Quái lạ chứ? Sao đêm nào cô ta cũng đi lòng vòng xung quanh nhà để để mà hát vậy? Làm vậy với mục đích gì? Hân tự lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ bậy bạ, đoạn bước về buồn. Nhưng khi cô vừa đẩy cửa, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình đặt trên vai, đi kèm một giọng nói trầm đục. Chưa ngủ sao Hân quảng hồn quay lại Tìm như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực Nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mặt Là hai thức chồng mình Cô nhẹ thở vào <cười> Trời đất ơi Anh làm em giật mình à Sao nửa đêm rồi còn đi đâu vậy chứ Câu này tôi phải hỏi em mới đúng đó Em làm gì giờ này mà còn chưa ngủ Đi ra ngoài làm gì Anh Anh có thấy kỳ lạ không Cổ làm vậy là làm sao? Có phải em còn ác cảm với cô đào không? Lý do gì em ghét cổ? Em không có. Không có. Vậy sao hôm qua em lại đánh cổ chứ? Tôi còn chưa hỏi tới em chuyện đó. Em có biết là má giận lắm không hả? Hân cảm thấy cổ họng, nghẹn ứ vì không thể minh oan, Cũng không biết phải giải thích làm sao cho hai thức hiểu được. Em không biết. Em không có nhớ gì hết trơn á. Nhưng mà em không có ghét cổ Mặc dù là em biết anh đang thích cổ Hân giờ dứt lời Hãy thức trở nên bối rối Cậu khẽ quay đi để tránh ánh mắt của Hân Đang nhìn mình dưới ánh đèn hát ra Từ bên trong căn buồn lạnh lẽo Tôi... tôi không có Em đừng có nói bậy Em không nói bậy Rõ ràng anh thích cổ Em nhận ra được điều đó trong thái độ của anh Nhưng em không ghen tức Mà chỉ cảm thấy buồn thôi Bởi dẫu sao thì em cũng là vợ anh Được cưới hỏi đàng hoàng Anh Thức à Nếu anh không có tình cảm với em Cũng mong anh á, hãy sống thật với lương tâm của mình đi Em sẵn sàng trả tự do lại cho anh Chứ em không muốn mình Bị đối xử ghẻ lạnh Nói xong Cô nhanh chóng đẩy cửa bước dội vào trong phòng Hải Thức chậm rãi lê bước quay trở lại gian nhà trước Nhưng trong lòng cậu lúc này Tự dưng cảm thấy vô cùng khó chịu Những câu nói của Hân cơ gian giọng trong đầu Như những giác búa đập vào tâm trí Hải thức cũng biết Mình đã sai ở đâu Ngày hôm sau Mọi người ở trong nhà Bắt đầu bàn tán xì xầm với nhau Về những chuyện lạ xảy ra dạo gần đây Thằng Tí chuột tay còn ôm cái bình nước tưới cây Giọng đó thì thầm Trời ơi tối hôm kia Tôi đi ra giường âm củi Nhìn thấy có một ông già Mình mấy ông đang thui, ông nhách à Ông chống gậy đi cài nhắc ở sát bên méo mương Tôi thấy lạ nên mới chạy lên hỏi thăm Trời đất ơi muốn té xỉu tại chỗ à? Ông không có mắt Mặt mày máu me tùm lum à Cái đầu thì bị lũng một lỗ Bự chà bá Rồi tôi sợ quá tôi mới chạy luôn vô nhà Đâu có dám kể cho ai biết đâu Ông Năm Rũ là người phụ trách việc trong coi chuộng đất. Lúc này cũng lên tiếng. Còn tao, hôm qua tao ra giếng. Tao thấy có một người đàn bà. Ô, bà bông con, bà ngồi ở trên cái miệng giếng, bà hát ru, Tao tưởng hàng xóm. Tao mới bước tới tàu hỏi. Thì cha má ơi, bà quay qua một cái, mặt mày trắng nhách, môi đó bầm đen. Hai hốc mắt còn chảy máu nữa chứ. tao ơi tao ù té tụt chảy vô nhà. Rồi cũng có dám kể đâu. Và rồi lần lượt từng người bắt đầu thi nhau kể lễ. Họ còn nói xung quanh căn nhà, tối nào cũng nghe tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng kêu la. Ai đấy cũng sợ chết khiếp, mà không dám nói với ông Lê hay là bà Hậu. Hân đứng ở bên ngoài nghe thấy hết, trong lòng cũng dấy lên sự hoài nghi khi nghĩ về Nam Phương Nhưng Hân biết, dù cô có nói, thì chẳng có ai tin. Có khi còn nghĩ cô gì ganh ghét đố kỵ mà đi nói xấu cô đào nữa không chừng. Tối đêm đó, Nam Phương lại ra ngoài. Cô dạo hết một vòng xung quanh căn nhà có phạm gì vừa phải. Cô vừa đi vừa hát, giọng đầy ai oán não ruột. Rồi đột nhiên cô dừng lại xoay đầu nhìn quanh quất khi nghe một giọng hát gian dãn cất lên gần sát bên tay. Là giọng hát của một người đàn ông nào đó Ánh mắt của Nam Phương rực sáng vừa ngân ngấn như xúc động vừa quắc lên như để tìm kiếm giọng cô run rẩy. Dương Sinh anh ở đâu Dương Sinh rồi cô dừng lại ở trước cửa căn nhà nhỏ căn nhà dùng để thờ bà cô của hai thức bởi giọng hát của người đàn ông kia đang phát ra từ trong đó Nam Phương lướt đôi bàn tay lạnh ngắt Đặt lên cái ổ khóa bằng sắt kiên cố Cô dùng hết sức bình sinh Để giật ra nhưng không được Nam Phương run rẩy, Khuôn mặt tối sầm Miệng rít lên trong gió Mở cửa ra Đồ khốn kiếp Trả dường sinh cho tôi Mở cửa ra Nhưng mọi cố gắng của Phương Dường như chỉ là vô ích Vì cái ổ khóa vốn được đút bằng sắt Nó vẫn lì lợm nằm ở đó Phương cạo cấu đến mức 10 đầu móng tay đã bắt đầu rỉ máu. Nhưng cô không hề cảm thấy đau. Cho tới khi một giọng nói trầm ổn, bất thình lình cất lên ở ngay sau lưng. Cô muốn vào đó sao? Để làm gì? Phương giật mình quay lại. Thấy Hân đang đứng đối diện với mình. Cô có chút bối rối, nhưng gương mặt vẫn toát lên một nét gì đó lạnh lùng ma mị. Hân hỏi tiếp. Nói thật cho tôi biết đi, cô là ai vậy? Cô muốn cái gì? Nam Phương sau giây phút xúc động, lúc này mới trở về trạng thái trầm tĩnh. Cô nhìn Hân không chớp mắt, gương mặt nhốm màu bóng tối còn hằng lên chút gì đó âm u đáng sợ. Cô mỉm cười, cất giọng lạnh buốt. Tôi là đào hát. Nhưng Hân lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Nam Phương không giấu được dễ sợ hãi. Không phải Cô không phải là cô đào Nam vương Tôi nhận ra được điều đó Phân nhất khóe miệng cao hơn Ánh mắt như muốn đốt cháy người đối diện Cô chậm chậm bước đến Hân vô thức thục lùi Dường như khi đứng trước Nam Phương Cô luôn có cảm giác Bị áp chế bởi một thế lực vô hình nào đó Phải Tôi là đào hát Nhưng không phải là Nam Phương tôi là phi quệ à, phi phi quệ sao chỉ còn đang phương cổ đâu rồi cô cô đã làm gì cổ tôi chỉ mượn thân xác của nó thôi chứ không có làm gì nó hết nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết nhưng thiết nghĩ ở đây không có tiện hân hiểu mặc dù có sợ hãi Có hoàng mang Nhưng nếu như không làm rõ được chuyện này Thì lòng cô cũng khó yên hân cố gắng bình ổn lại cảm xúc Cô nói Được rồi Vậy vào buồn của tôi đi Vậy là hai người phụ nữ Trong đêm khuya tỉnh mịch Ngồi đối diện nhau trong căn buồn được đóng kín Dưới ngọn đèn dầu leo lét mờ ảo Bên cạnh tách trà Chỉ còn dương lại chút hơi ấm Giọng của đàm phương đều đều cất lên Kể về một miền ký ức xa xôi 60 năm trước Từng có một cô đầu hát Vô cùng xinh đẹp Tên là Phi Huệ Nổi tiếng với giọng ca trời phú Với những triệu múa uyển chuyển Làm sai đắm lòng người Nhưng số phận trới trêu Trong một lần tới nhà của hội đồng Lê biểu diễn Cùng với chồng là Dương Sinh Phi Huệ đã bị ông hội đồng mưu đầu đồ cưỡng đoạt Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó Dương Sinh chồng cô là bị lọt vào mắt xanh của em gái ông hội đồng, bà giả thảo. Vậy rồi hai anh em họ, một người cướp chồng, một người cướp vợ, gây ra cảnh chia lìa tan tóc. Tới mức phi quệ, đành tuẩn tiếc, tự dẫn. Còn dương sinh thì bị giam cầm, mỗi ngày đều được cho uống một loại thuốc dẫn đến thần trí không còn tỉnh táo. Ông hội đồng cho người đem sát của phi quệ, chôn sâu ở mảnh sân sau giường rồi coi như không biết. Còn dương sinh, sau một thời gian bị dược liệu khống chế để làm chồng gia thảo một ngày vô tình té ngã đập đầu xuống nền đất nên mơ hồ tỉnh lại đôi chút dương sinh nhớ ra tất cả anh ngay lập tức chạy đi tìm vợ mình là phi quỷ ông hội đồng và già thảo lo lắng chuyện đổ bể dùng sức khống chế dương sinh rồi cũng vô tình đẩy anh tới cái chết già thảo giờ đau đớn giờ căm hận cô ta quyết không để bản thân mình chịu thua phi Huệ Nên cho người đóng một cái quan tài Đẹp sát dương sinh Nhốt kính vào trong một căn nhà nhỏ Hồng không cho anh đi đâu cả Rồi một thời gian sau Dạ thảo cũng mắc phải Một căn bệnh hiểm nghèo rồi lìa đời Cô ta trăn trối với ông hội đồng rằng Là muốn được chôn cùng với dương sinh Ông hội đồng giống hiểu rõ tính tình của em gái Cho nên làm thêm một cái cổ áo quan Để hai người nằm cạnh trong căn nhà nhỏ đó Suốt bao nhiêu năm qua Không cho người lạ vào Chỉ có người nhà thỉnh thoảng nhan khói Với một lời nói dối rằng Đó là vợ chồng nhà cô Ba Thảo Chứ không ai biết rõ nội tình bên trong Vậy cô chính là Phi Huệ hả? Là linh hồn của Phi Huệ tìm về đây Để trả thù sao? Không Tôi chỉ muốn tìm và giải thoát cho chồng tôi Chứ còn trả thù hả? Nhà họ còn ai nữa đâu mà trả Có chăng là những thế hệ đời sau Họ không có liên quan Tôi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ Vậy chuyện hôm đó tôi hành hung cô thì sao? Xin lỗi Tôi buộc phải làm vậy mới có cớ ở lại Khiến cô chịu quan ức Vậy tại sao cho tới bây giờ cô mới quay lại? Ông hội đồng đây ác lắm Ông ta cho yểm bùa Không để tôi có cơ hội thoát ra khỏi ngôi mộ tàn ác đó Cho tới khi giờ có gánh hát âm dương này Chính cây sáo của ông Kiên Là một linh vật Để làm dịp cầu nối với hai miền Và nó có thể phá quỷ các loại bùa chú Nên tôi mới được phóng thích Rồi cũng nhờ vào Nam Phương có căn âm Nên tôi mới có thể mượn xác đi vào đây Và cũng nhờ vậy Nên ông dương sinh mới có thể bật ra tiếng hát Để gọi cô Xin cô đó Cô có thể giúp tôi được không Tôi hả Nhưng mà tôi giúp cái gì được cho cô chứ Cô giúp tôi lấy chìa khóa Để mở cửa căn nhà đó Giải thoát cho chồng tôi Tôi không thể đâu Nhà chồng tôi không có thích tôi Họ nói tôi là sao chổi Là nguyên nhân dẫn tới chuyện bệnh tật của ba chồng Tôi không mượn được chìa khóa đâu Không phải đâu Chuyện ba chồng cô bị bệnh là do tôi làm đó Hôm đó đứng ở trước cửa từ đường Gia Tiên Tôi chỉ muốn dạy dỗ ông ta một chút Và cũng để muốn cảnh cáo Tới những người đang ngự trên linh đường Hoàn toàn không phải tại cô Thì sao chứ Ai tin tôi Họ vẫn nghĩ tất cả mọi chuyện là do tôi đó Tôi tin em Chuyện này tôi có thể giúp cho cô Phi Quệ Cả Hân và Phi Quệ Đều cùng giật mình nhìn ra Hân có chút thản thốt Khi trông thấy hai thức à, Là anh sao Sao anh... Tôi xin lỗi Vì thời gian qua đã để em chịu thiệt thôi Tôi đã nghe hết rồi Nhưng cho dù có không nghe Thì đêm nay tôi cũng muốn vào đây để... Thật lòng xin lỗi em Nhưng lại vô tình nghe được câu chuyện của cô Phi quậy đây Tôi có thể mở cánh cửa đó Để giúp cô tìm lấy được ông Dương Sinh Được vậy thì tôi cảm ơn cậu Không có gì đâu Đang lý ra... Con phải gọi cô là bà mới phải. Con thay mặt dòng họ lê thành thật xin lỗi bà vì những tội ác mà ông nội với bà cô của con đã gây ra. Con không biết phải nói sao cả. hải thức lấy ra một chiếc chìa khóa dẫn hai người tới căn phòng kia rồi mở cửa ra. Căn phòng lúc này mờ ảo chỉ có ngọn đèn leo lét được thắp sáng ở góc tường. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để giúp cho cả ba nhìn thấy hai cái quan tài nằm ở chính giữa, bên trên là một bệ thờ có đầy đủ lư đồng, chén dĩa, bình hoa, chân đế để đèn cầy, nhang khói. Phi Quyết cả thân người trung lên bần bật, cô lao tới ôm chậm lấy cổ áo quan bên trái, vì có lẽ cô cảm nhận được đó chính là Dương Sinh. Trời ơi, Dương Sinh ơi, cuối cùng em cũng đã gặp lại anh rồi. <cười> Phải tìm cho ra nơi trấn yểm Chắc chắn là đâu đó xung quanh quan tài. Em phụ anh tìm đi. Hân trong hoàn cảnh ấy, vậy mà cảm thấy vui và ấm áp bởi cô nghe tiếng hai thức đổi cách xưng hồ với mình. Hân bước lên mấy bước, cô dùng trong đèn để soi rọi đủ chỗ. Và rồi cuối cùng, họ cũng tìm thấy một lá bùa màu vàng ống được dán chặt lên trên nắp quan tài. Lá bùa có vẻ một hình thù kỳ lạ. Hải thức không một giây chần trừ, cậu ngay lập tức giật lấy lá bùa xuống, đưa vào trong đèn đốt đi. Cho tàn nhanh chóng rơi dụng giải. Một thân ảnh mờ nhạt như sương khói, dán dấp có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta chính lập dương sinh vừa được giải thoát. Phi Huệ dục đứng lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chả, thấm đẫm các khuôn mặt của Nam Phương. Hai người tương phùng, mừng mừng tuổi tuổi. Nhưng họ còn chưa kịp nói với nhau lời nào. Thì bỗng có một tiếng hét Bà già thảo cũng xuất hiện Trong bộ dạng vô cùng đáng sợ Bà rú lên Chỉ tay về hai thức Thằng kìa Mày dám dẫn yêu ma quỷ quá vào nhà sao Mày dám giúp nó chống lại Bà cô của mày sao Được con cháu bất hiếu Bà cô à Bà buông bỏ chấp niệm đi Đó là chồng của người ta Bà đã giữ bao lâu nay rồi Bà còn khiến cho người ta phải sinh ly tử biệt Cho tới chết rồi Còn bắt họ xa nhau nữa Bà làm vậy là đúng sao Mày câm miệng lại đi Mày là con cháu Nên biết giữ phép tắt Màu tránh ra cho tao Hay thức vẫn nhất định không tránh Cậu còn đứng trắng giữa phi huệ Và vong hồn ông dương sinh Bà Thảo thép dậy thì càng nổi giận Bà hét lên một tiếng Làm rung động các căn nhà Đồ vật nghi ngã gió mạnh thổi thốc lên từng đợt. Một bình hoa loại lớn nhảy bật lên lao về hai thức. Cậu không kịp né tránh chỉ theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Nhưng Hân đã kịp thời lao tới chặn trước người chồng. Bình hoa rơi trúng vào đầu cô, máu tuá ra đỏ sẫm còn chảy xuống khuôn mặt đang vô cùng quáng loạn. Trời ơi, Hân, em có sao không? Sao vậy? Sao lại làm như vậy? Hai thức hét lên giọng lo lắng cùng cực. Ngay lúc đó, bỗng dừng có tiếng nói vang lên ngoài cửa, âm điệu rất nguy nghiêm. Tất cả ra ngoài, mau lên! Mọi người đều nhìn ra cửa, vô cùng sửng sốt khi trông thấy ông Lê và bà Hậu. hay thức không có thời gian để thắc mắc, cậu chỉ kịp kéo lấy tay hưng lôi tuột cô ra ngoài. Cả phi huệ và vong hồn ông Dương Sinh cũng nhanh chóng chạy dục theo sau. Giả Thảo điên tiếc rú lên một tiếng, định lao theo nhưng đã bị ông Lê nhanh chóng đóng sập cánh cửa. Ông còn lập tức dán lên một lá bùa đỏ rực để niêm phong, mặc kệ cho dông hồn bà già Thảo vẫn đang gào rú ở bên trong vì tức giận. Ông Lê tuy vẫn còn ngồi trên xe lăn, nhưng đôi tay rất nhanh nhẹn. Ông dán liên tiếp thêm hai lá bùa, miệng nói giọng vào trong. Cô bà, con xin lỗi, nhưng buộc lòng con phải làm như vậy. Cô vẫn không buông bỏ chấp niệm, thì con sẽ mời sư thầy về nhà tụng niệm, giúp cô quay về nẻo tránh nói đoạn, ông quay lại ra hiệu cho bà hậu đẩy mình đi giờ đi giờ nói với hai thức ra phòng khách rồi nói chuyện sau vậy là tất cả lặng lặng rời đi, bỏ lại căn nhà tâm tối cùng với tiếng hét của giông hồn bà già thảo ở sau lưng kết thúc mọi ân oán tình thù của hơn 60 năm về trước trong gian phòng khách ấm cúng dưới ngọn đèn dầu loại lớn Giọng ông Lê gian lên trầm đục Tất cả là do sai lầm của những người đi trước Gia đình mình bây giờ phải chịu trách nhiệm để khắc phục Ông nội còn quá nhẫn tâm độc ác Bà không biết nói gì hơn Là gửi lời xin lỗi chân thành đến cô Phi của ấy. Mọi chuyện kết thúc rồi Tôi cũng không để tâm tới hận thù Bởi dù sao thì cũng nhờ có mọi người Mà vợ chồng chúng tôi mới được đoàn tụ Tôi xin phép đi Còn về đoàn phi giao Để tra lại thân xác cho Nam Phương Vợ chồng tôi sẽ lánh xa cõi thế gian Tiếp tục làm kiếp dòng hồn Cho tới khi tìm lại được nhau Trong cõi luân hồi Dù khả năng là không thể Nhưng chỉ ít ở kiếp này được bên nhau Như vậy là đủ rồi Con chúc bà với ông một đời bình an Con rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà Ừ Rồi con cũng sẽ được hạnh phúc Nếu có một người biết yêu thương con thật lòng ta cũng chúc con một đời bình an." Hải Thức nhìn phi quệ cúi đầu, bởi cậu biết rõ đó là lời mà phi quệ muốn nói riêng với mình. Bà hậu lúc này đứng lên bước tới bên cạnh Hân. bà nắm tay con dâu, giọng run rẩy. "Mã xin lỗi con nha. Là ba nghĩ sai, mà không biết trân trọng một đứa con dâu tốt như con, mà thật là đáng trách." Con không có giận má đâu. Má thường con như vậy con vui lắm rồi. Hãy má con mình. Bỏ qua hết nha má. Còn một chuyện nữa. Tiếng xấu âm dương của gánh hát. Không chỉ giải thoát cho một mình tôi đâu. Mà cũng vô tình. Giúp cho những dòng hồn bị đầy. Do nghiệp chướng từ thời ông hội đồng trỗi dậy. Họ đang ở xung quanh đây nè. Vì còn mang lòng chấp niệm quán thù. Gia đình nên lập đàn. Làm đại lễ cầu siêu đi. Chỉ có như vậy. Họ mới mong siêu thoát Mọi người mới sống yên được Hẹn chi dạo này Tôi nghe mấy đứa người làm Nó bàn tán quá à, trời à Tụi nó còn nói nhìn ma quỷ gì đó Mà tôi đâu có tin Được rồi Sáng mai bà đi ra chợ sớm đi Mua đồ về đây nấu dạy mâm cổ Sáng tiện đi mời sư thầy luôn cho tôi Bà hậu gật đầu Phi quậy cũng nhanh chóng đứng lên tranh thủ lúc ngoài trời vẫn còn chưa hững sáng Cô chào tạm biệt gia đình ông Lê, để còn về đoàn hát phi giao, trả lại thân xác cho Nam Phương. Mọi người cũng cúi đầu đưa tiễn, Hải thức ôm lấy dài hân, ép sát cô vào lòng mình. Hai người đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng của cô đào Nam Phương, đang dần khuất dạng trên con đường mòn ưu tối. Ở phía sau đó, còn có thấp thoáng một bóng người đàn ông. Họ trong vô cùng hạnh phúc sau hơn 60 năm, nay mới được trùng phụng. Tiếng gà cất lên ở phía sau hè, trong khi những chiếc lá cây chập chờn mấy hững được một vài đợt sương đêm lạnh lẽo. Hai thức hôm người nhìn xuống, cậu mỉm cười nhìn Hân. "Gần sáng rồi. <cười> Mình đi ngủ thôi, vợ." Hân thẹn thùng e ấp, nếp sát vào khung ngực của chồng, tim khẽ rung lên vài nhịp. Cuối cùng Hạnh Phúc cũng mỉm cười với cô, một hạnh phúc mà cô xứng đáng được nhận, với một người con gái